Chương 5 Thì Mai ngồi chống cầm bên cửa sổ, mơ mộng nhìn ra ngoài trời Đối với cô, đường phố lúc nào cũng đem lại một cảm giác chặt chội, tất bật Không tìm đâu ra sự bình yên tĩnh lặng mà cô muốn Cô thích nhìn những hàng cây nghiêng nghiêng dưới bầu trời Thích nhìn những vạt nắng mong manh cuối ngày, yếu dần nhòa trong gió Những lúc như vậy, tâm hồn êm dịu dễ chịu lạ lùng. Chiều nay thứ bảy, cô bỗng thèm đi chơi. Đã lâu rồi cô không có dịp đi đâu. Từ lúc đám cưới đến giờ đã hơn ba tháng. Chưa lúc nào Huỳnh nhiên rủ cô vào một quán nhạc. Tại sao vậy nhỉ? Thi Mai ngồi thần ra nghỉ ngợi. Chiều nay tự nhiên cô khám phá ra điều này. Anh không khi nào đưa cô đi chơi hay đến nhà bạn bè của anh. Cô chợt nhận ra không gian của mình nhỏ hẹp quá. Có tiếng mở cửa thì mài biết chắc đó là Huỳnh Nhiên về. Cô đứng lên chạy ào đến, ôm lấy cổ anh cười mỉm miệng. Anh biết chiều nay là thứ mấy không? Thứ bảy, thế thì sao? Huỳnh Nhiên vừa nói vừa nhìn thi mai. Anh không hiểu tại sao cô có cử chỉ nũng nịu như vậy. Thì Mai càng đứng sát vào anh hơn. Cô ngoại đầu. Biết là thứ bảy, Vậy mà anh không có ý định đưa em đi chơi hay sao? Đi chơi? Sao tự nhiên em lại nghĩ ra chuyện đó vậy? Bộ ghê gớm lắm sao? Chẳng khi nào anh đưa em đi đâu cả. Tối ngày cứ để em ở trong nhà. Em thấy mình giống bà già quá. Nhưng bà già muốn đi đâu, Thì có thể có cháu đưa đi. Còn em thì phần nhiên đưa tay lên miệng cô ngăn chặn lại Thì Mai im bật, anh nhướng mắt Rất mai là em chưa già lắm Có thể tự mình đi đâu thì đi nếu như thích Nhưng sao tự nhiên chiều nay Em lại muốn đi với anh Anh mệt lắm Không có muốn đi đâu cả Đừng có làm phiền anh Thì Mai như bị cục hứng Cô buông lơi vòng tay trên cổ anh hơi giận Lúc nãy em chặt khám phá xa Anh với em Sống như là mấy người già vậy Bộ cưới nhau rồi không còn lãng mạn nữa hay sao Đến nỗi cả chuyện đi chơi với anh Anh cũng không nghĩ ra Em cảm thấy chán lắm Huỳnh nhiên nhíu mày Cái gì Em cảm thấy chán khi sống với anh sao Em lại bắt đầu nhận thấy như vậy nữa hả Đang giận nên thi mày không nghĩ đến chuyện đính chính cô gật đầu Chứ còn gì nữa Mỗi có chuyện muốn đi chơi Mà em lại ăn nói đến như vậy sao Đừng quên Mình là ai đó Thi Mai Cách nói gần gần của Huỳnh Nhiên Làm cho Thi Mai càng thêm tờ ái Cô miếm môi Anh muốn nhắc về thân phận của em Trong cái nhà này chứ gì Vậy thì đối với anh Em là con dâu trong nhà hay là vợ của anh Nói đi Để em biết mình phải làm gì Cái đó thì có gì khác nhau khác lắm chứ. Nếu anh cưới em về chỉ để làm dâu cho gia đình anh hoặc để cho nội của anh vui, thì anh là người vô lương tâm nhất ở trên đời này. Soạn một cái lọ nước hoa trên bàn phấn vỡ tan dưới đất, thì mày im bặt, mở lớn mắt nhìn huỳnh nhiên giận sốt. Lần đầu tiên cô thấy anh đã nổi nóng, thô bạo đến như vậy, mà chỉ vì một cái chuyện rất nhỏ. Cô đứng yên như hóa đá. Huỳnh Nhiên nhìn những mảnh vỡ dưới sàn, rồi quay qua cô cười gần. Tôi muốn từ đây về sao, những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa. Tôi không muốn nghe, dùng nửa lời gây gỗ, cô nhớ rõ chưa? Thì Mai lấp bắp. Anh làm cái gì vậy? Ngay cả trong nói chuyện, anh cũng không cho phép. Anh! Huỳnh Nhiên ngắt lời, Nói chuyện hay trách móc. Một trong những cái bất lịch sự Là trách bốc khi người khác thì Người ta đang bực mình Cô có hiểu điều đó hay không Rồi anh bỏ ra khỏi phòng Với vẻ mặt hầm hầm Còn lại một mình thi mai ngồi phịch xuống giường Cô nhìn những mảnh thủy tinh chăm chăm Bất giác bàng hoàng xâm chiếm Và cô đã ngồi chết dí một chỗ Không thể nào tin được Vừa rồi đã xảy ra chuyện như vậy Huỳnh nhiên Có thể đã nổi đóng với cô Vì một điều vô lý như vậy hay sao Anh có phải là anh mà cô đã biết trước đây hay không? Cả buổi tối cô cứ lầm lì ở trong phòng Mãi đến khuya Huỳnh nhiên mới trở về Say khước như lần đầu cô đưa anh đi về khi chưa quen Cô nghe tiếng mọi người lao sao dưới nhà Nên chạy xuống Bà Hương và Thoại Anh đang dìu anh lên trên cầu thang Thi Mai lặng lặng trở lên phòng để dọn dường Cô nhìn Huỳnh nhiên nằm say như chết Mà cảm thấy buồn nản Chỉ vì một chút vật ý Mà anh lại phản ứng đến như thế hay sao Bà Hương có vẻ Thấy không khí không vui Khi nhìn thấy Thi Mai Hai đứa có chuyện gì vậy hả Mai Thi Mai cúi đầu Phải nói hết những chuyện này Đối với cô thì thật là khó khăn Vì nó cũng vô lý quá Nhưng cô cũng sáng trả lời Dạ tại lúc chiều con rủ ảnh đi chơi Và con trách ảnh lạnh nhạt với con Con chỉ nói có như vậy mấy câu Không ngờ ảnh lại đập đồ Rồi lại bỏ đi như vậy Thoại anh lại xen vào Đúng là chứng nào tật nấy Không phải tại chị Mai đâu Chuyện đâu có gì mà đáng đâu Rõ ràng là anh chưa có quên Thoại anh Thoại anh lại im bạc le lưỡi như lỡ nói bậy Bà Hương nghiêm nghị Con đi ngủ đi Dạ Thoại anh đi ra cửa Cô chặt ngoái lại nhìn Thi Mai Đừng buồn nghe chị Mai Tánh ảnh là như vậy đó Chứ ảnh thương chị nhiều lắm Không thương thì làm sao cưới chị được Còn nít nói bậy gì đó Đi về phòng đi Dạ thì con đang đi nè Thoại anh đi rồi Bà Hương quay lại nhìn Thi Mai Còn ngồi xuống đó đi Dạ Thi Mai ngồi xuống cạnh giường Đối diện với bà Hương Bà nhìn cô chăm chú Ở nhà như thế này con buồn lắm có phải không? Dạ không có, chỉ tại con muốn đi chơi thôi. Vợ chồng còn trẻ, có những phút riêng tư là chuyện thường thôi. Nếu nó không dành nhiều thời gian cho con, chắc là nó bận công chuyện. Con đừng có buồn nghe mai. Khi nào buồn thì con rủ thoại anh đi mua sắm cái gì đó, hai chị em đi với nhau cho nó vui. Dạ. Bà Hương im lặng một lát rồi hỏi cô bằng giọng quan tâm Con có buồn nói chuyện gì nữa hay không? Cứ nói hết với mẹ Mẹ biết về sống ở đây con không có vui vẻ gì Nhưng dù sao cũng còn có mẹ với Thoại Anh Có gì buồn con cứ nói thẳng với mẹ Mẹ không để cho con phải thiệt thòi đâu Thì mài cúi nhìn những tấm gạch thở dài Trong nhà này ai cũng đều quý mến cô Quan tâm đến cô chỉ trừ có huỳnh nhiên Thật là một nghịch lý Cô về nhà này đã làm vợ anh Chứ đâu phải để làm bạn với thoại anh Hay là với một vai trò gì khác Anh làm cô cảm tưởng Anh nằng nặt mua cho được một món đồ mình thích Nhưng khi đã có được nó rồi Thì anh lại đâm ra chán Và vì đã lỡ mua nó rồi Không thể quăng nó đi được Nếu cô là đồ vật vô tư Có lẽ anh đã làm như thế rồi Thì Mai nói ý nghĩ này với bà Hương Cô thấy trong mắt bà lé lên một tia gì đó gần như sự quảng hốt Bà cố mỉm cười Con nhạy cảm quá đó Mai Con quá nhạy cảm Nhưng con đừng làm khổ mình vì những cái mà mình tự nghĩ ra Trong nhà này ai cũng coi con như là người thân Con không cảm thấy điều đó hay sao hả Mai Con thấy tình cảm đó ở mọi người chỉ trừ có anh Nhiên Thi Mai lại nghĩ thầm Cô nói ý nghĩ đó ra Nhưng lại thôi Dù sao Thì cũng phải biết dừng lại Ở giới hạn nhất định Bà Hương nhìn lên đồng hồ Rồi bảo Thi Mai Thôi khuy rồi con đi ngủ đi Đó ra sao thì cãi nó Sáng mai nó tỉnh dậy Mẹ sẽ nói chuyện với nó sao Dạ Bà lại đứng lên đi ra Và khép cửa lại cho Thi Mai Cô quay lại nhìn Huỳnh nhiên Buồn và thất vọng Cô thở dài bước tới tháo cà vạt cho anh Rồi đi xuống bếp lấy nước. Ngàn qua phòng thoại anh Tiếng của bà Hương vọng ra làm cô tò mò đứng lại nghe Đã mấy lần như vậy rồi Nếu mà con còn ăn nói không giữ mồm giữ miệng Mẹ sẽ cấm con nói chuyện với chị Mai có nghe chưa Giọng thoại anh như thanh minh Lúc nãy con chỉ định an ủi chị Mai thôi Chứ con đâu có nói chuyện đó đâu Mẹ cứ làm như con còn nhỏ lắm vậy Con hiểu chuyện anh hai chứ bộ Nhưng con cần phải nói ra không Thì Mai nó thông minh lắm Con cứ ăn nói lung tung Lỡ nó điều tra ra được Con có đủ lanh lợi để giải thích với nó không Nếu chị Mai hỏi thì con sẽ Thôi im đi Mẹ không muốn nghe con lý luận dài dòng nữa Mẹ không hiểu hơn con hay sao Trong phòng có tiếng lịch kịch Thì Mai vợ đi nhanh xuống cầu thang Muốn nhấc đầu lên vì suy nghĩ Tại sao bà Hương lại sợ cô điều tra Mà điều tra cái gì mới được cái chứ Cô mang nước trở về phòng Cô cố lay hồn nhiên dậy để uống Anh trở mình nằm nghiêng lẩm bẩm Cô ấy đã đi rồi Không bao giờ còn gặp được nữa Không bao giờ Thì Mai nhìn anh đâm đâm Cô hiểu anh nói gì Cô định lay anh dậy để hỏi Nhưng Huỳnh Nhiên đã làm cho cô kinh hoàng Đến mức phải đứng phát dậy Né sang một bên Cô nhìn anh nghiêng đầu Nôn thóc nôn tháo xuống nền gạch Mà rùng cả mình Cô rất sợ phải dọn dẹp những thứ không sạch sẽ như vậy Nhưng bây giờ thì không thể tránh đi đâu được Cô lại bậm môi nép qua sát tường để, để ra khỏi phòng Và xuống nhà lấy nước đem lên rửa Vừa lao dọn phòng Cô vừa bụng miệng cố ngăn cái cảm giác cuồn cuộn ở cổ Làm cho cô muốn buồn nôn Đủ thứ cảm giác làm căng thẳng thần kinh Cô bật lên khóc thổn thức một mình Dọn dẹp xong thì đã hơn một giờ Thi Mai cẩn thận thay áo Rồi nằm nét vào sát tường Cô nhìn huỳnh nhiên đầy sự giận hờn buồn bã Anh thì vẫn ngủ mê mệt Và trong cơn mê anh lại cứ lãm nhãm một mình Cô thật tàn nhẫn, tôi hận cô lắm, tôi hận cô suốt đời Thì Mai ngóc đầu nên lăn người đến gần Huỳnh nhiên để cố lắng nghe Nhưng anh lại im lặng, cô ngồi dậy ôm chiếc gối vào lòng, lặng lặng suy nghĩ Chẳng lẽ vì chuyện lúc chiều mà anh có thể hận cô được hay sao? Nếu giữ vợ chồng mà để thù hằng đến như vậy Thì người ta làm sao có thể sống với nhau suốt đời được Thì Mai cứ ngồi yên nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác Cuối cùng cô mệt mỏi quá Ngã xuống giường lại ngủ thiếp đi Một giấc ngủ đầy những ấn tượng nặng nề Buổi sáng cả nhà ngồi bên bàn ăn Chỉ trần có Thi Mai Bà Hương nhìn vẻ phờ phạt của Huỳnh Nhiên Liền nghiêm giọng: Hôm qua con sai vì lý do gì vậy Hải Nhiên? Huỳnh Nhiên miễn cưỡng ngẩng lên Còn gặp mấy thằng bạn nên lỡ uống một chút Không ngờ con lại say đến như vậy Có phải vậy không? Đâu phải đây là lần đầu con lại như vậy Lúc trước cả nhà đã khốn đốn vì con Bây giờ con định bắt thêm cả con mai nó chịu đựng con nữa hay sao? Cô ấy đã nói gì với mẹ vậy? Huỳnh nhiên nhíu mày Nếu nó phàn nàn Thì con định làm cái gì nó Lại gây gỗ giống như hôm qua nữa hay sao? Con biết tối qua nó phải thức đến khuya để phục vụ cho con hay không? Đi về thì say bét, nôn mửa lung tung. Còn cưới vợ về, bắt nó phải chịu lần mấy chuyện như vậy hay sao? Thấy bà Hương có vẻ bật tức, thoại anh vội xen vào. Lầu lầu ảnh sai một lần thôi mà má, sao mẹ lại gây gắt như vậy? Còn em đi, còn nhiên, con làm mẹ thất vọng hết sức. Lâu nay mẹ im lặng vì không muốn làm cho con khó chịu Nhưng con cứ làm toàn những chuyện quá đáng Nhất là chuyện chiều hôm qua Con làm chồng mà con lại cư xử như vậy được hay sao? Nếu mà mẹ gả thoại anh cho một người Đối xử với nó như vậy Tha mẹ không cho nó lấy chồng còn hơn Huỳnh nhiên như cố chịu đựng Hôm qua con không đưa cổ đi chơi vì con mệt Chuyện có gì đâu mà cô ta phải làm âm ý lên như vậy Người làm âm ý là con hay là nó? Đâu phải mẹ chỉ nói qua cái chuyện hôm qua Mà từ lúc đám cưới cho đến giờ Con có còn xem nó là vợ hay không? Lúc nào con cũng bỏ bê nó Mẹ cảm thấy ngại, huống hồ gì Nó là người trong cuộc Chuyện của công ty đã hút hết sức lực của con rồi Nếu là vợ thì cô ta phải biết thông cảm cho con chứ Giọng bà Hương giận lên thật sự Thôi, con đừng có ngụy biện Mẹ không hiểu ý nghĩa của con thì ai hiểu còn cưới vợ gấp gấp như kiểu trả thù Con tưởng mẹ không biết hay sao Mẹ đồng ý vì nó là người có học, có nết na Dù sao con cưới vợ như vậy Vẫn hơn là rước về đây một đứa con gái ích kỷ thăm tiền Huỳnh nhiên lầm này Mẹ, mẹ muốn ám chỉ điều gì Chuyện đó đã qua rồi Mẹ không muốn nhắc lại nữa Nhưng từ đây về sau, con phải có trách nhiệm với con Mai một chút. Chính con đòi cưới nó về, chứ không phải nó tự ý đi theo con đâu. Sao con lại cư xử với nó như vậy? Bà ngừng lại nhìn Huỳnh Nhiên như răng đe. Nếu vì tình cảm, mà để mất một người vợ như con đang có, con sẽ ân hận suốt đời. Con có hiểu mẹ muốn nói cái gì mà. Như hết sức chịu đần nổi, Huỳnh Nhiên đứng bật dậy. Ngày mai... Cổ lên máy bay rồi, còn có muốn cũng không làm được gì đâu. Mẹ có thể yên tâm. Bà Hương điềm nhiên, vấn đề không phải nó đi hay là ở, mà con phải chịu trách nhiệm về những gì con đã tạo ra. Con đừng quên mình đã có gia đình rồi, đừng để cái tư tưởng bất ổn như vậy nữa. Con không làm gì quá đáng với Thi Mai đâu mà, mẹ đừng lo. Huỳnh Nhiên nói như muốn kết thúc câu chuyện, anh bỏ dở cái phần ăn của mình và đi lên phòng. Thì Mai đã thức, cô ngồi bó gối trên giường, dáng điệu mệt mỏi và buồn bã. Nghe tiếng mở cửa cô quay lại, rồi hất tóc ra phía sau bước xuống giường. Huỳnh nhiên đến trước mặt của cô. Hôm qua em thức khuya lắm hả? Sao không ngủ tiếp nữa đi? Thì Mai ngồi xuống trước gương im lặng, cô thật tình không hiểu thái độ đó là gì. Cô nghĩ là anh sẽ lánh mặt cô và không muốn nói chuyện ít nhất cũng cả tuần. Với một cân giận như vậy Không ai có thể quên ngay Hoặc xem đó là bình thường được Chẳng lẽ vui bừng bù bất chợt Trong tâm trạng thường xuyên của anh Thấy thì Mai không trả lời Huỳnh nhiên nhìn cô trong gương nhắc lại Tại sao em không ngủ nữa đi Em không muốn ngủ Nhưng có chuyện gì hay không Chuyện gì là chuyện gì Thì Mai với tay lấy kiết lược Nhưng vẫn để yên Cô nhìn kiết lược để tránh nhìn anh Em không hiểu tại sao anh bỗng nhiên lại quan tâm đến em như thế, với em đó là chuyện không bình thường lắm, có thể giải thích được hay không? Một câu hỏi mà cũng phải giải thích lý do nữa hay sao? Em thích làm khó anh lắm như vậy phải không? Thật ra chẳng có gì thay đổi cả, mọi chuyện thì cũng như cũ, thì Mai nghĩ thầm, mắt cô nhắm lại buồn nản, cô nói một cách rời rạc. Nếu đã như vậy thì em chẳng có gì để nói với anh nữa Cho em rút lại câu hỏi Xem như nãy giờ hai đứa mình không có nói gì hết Cô im lặng chải tóc Hình nhiên vẫn ngồi đối diện với cô trong gương Im lặng nhìn vẻ mặt vô cảm của cô Thì Mai buồn lực đứng lên Cô định đi ra thì anh lại lên tiếng Nếu có thể em đừng bao giờ kể với mẹ chuyện của hai đứa mình có được chứ Thì Mai quay lại miếm môi Anh nghĩ em thích làm mấy chuyện đó hay sao? Nếu mẹ anh không bắt em nói Thì chẳng bao giờ em kể ra Em không phải là mẫu người hay cầu cứu người khác Khi mà bị ngược đãi đâu Huỳnh Nhiên nhíu mày Ngược đái? Mà ai ngược đãi em? Là anh à Người ta thường vô tình những, những khổ sở Mà mình gây ra cho người khác Anh cũng không nằm trong ngoại lệ đó Huỳnh Nhiên cười khẽ Em dùng thái độ như vậy để đối kháng với anh có phải không? Thấy Thì Mai không hiểu, anh lại cười khảy Có cần phải dùng cách trách móc và vận động những người trong nhà để chống lại anh hay không? Như vậy không phải là người vợ lý tưởng đâu Thì Mai à Đàn ông rất ghét cái kiểu cô lập như vậy lắm Em đừng quên đây là nhà của anh Thì Mai lặng người nhìn Huỳnh Nhiên lạc giọng. Anh nghĩ em là người như vậy như sao? Em đã chịu đựng như vậy là đủ lắm rồi Anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được hay sao? Cô lại bỏ đi ra ban công Đứng khóc lặng lẽ Huỳnh nhiên nhìn theo khẽ cao mày bực mình Thái độ nhẫn nhịn bất ngờ của cô Làm cho anh hụt hẫng. Lại một trò quỷ quái gì nữa đây? Lúc nãy bị bà Hương răng đe Anh rất khó chịu với ý nghĩ thi Mai đã than thở với bà về anh Đó đâu phải là cách cư xử hay của một người vợ Muốn gì? Tại sao không chịu nói thẳng với anh? Anh cũng không biết mình bật thi mai hay là bà Hương Anh rất dị ứng khi mẹ lôi những chuyện cũ ra để miệt thị hồng diễm, một đứa con gái ích kỷ tham tiền. Tại sao bà cứ xoáy vào nỗi đau của anh mãi như vậy? Cảm thấy bật mình và bồn chồn anh đứng dậy mặc áo đi ra khỏi phòng. Thi mai nhìn anh lái xe ra cổng. Cảm giác buồn tủi lại làm cô rơi nước mắt. Tại sao bây giờ mới biến cái nỗi buồn thành nước mắt? Cô đã bắt đầu nếm trải nó từ khi cô về nhà này. Chứ có phải chỉ mới đây đâu? Thì mài nước mặt lên, lao sạch nước mắt. Nhưng cảm giác giận hờn tuổi thân lại làm cho cô không kìm nổi. Có lẽ những chịu đựng âm thầm lâu nay cứ tích tụ lại mỗi ngày một chút. Để cuối cùng là cô không chịu đựng nổi Cô không hiểu tại sao Quỳnh Nhiên lại thay đổi lạ thường đến như thế Nhưng đâu phải là ghét bỏ cô và cũng không ngược đại cô Nhưng đâu phải như vậy là đủ để cho cô hạnh phúc Cái mà cô cần đó là tình yêu Nhưng hình như nó không còn nữa từ khi cưới cô Tại sao lại kỳ như vậy? Anh chỉ cho cô cái cảm giác được yêu vào những ngày mình quen nhau. Sau ngày cưới là cô chỉ sống với những hồi ức, như thế gọi là tình cảm được hay không? Thì Mai quay vào nhà, cô đi xuống bếp. Không có ai ngoài chị bếp đang giặt đồ. Bà Hương thì đã đi đâu đó. Thoại anh thì có bạn. Thế là một ngày Chủ Nhật qua đi. Thật cô đơn quá. Thì Mai thay đồ đi về nhà mẹ. Bà vẫn đang lay hoay trong bếp Thấy cô về bà có vẻ vui lên Ủa, thật nhiên đầu mà con đi về có một mình vậy Dạ, anh bận công chuyện Để con phụ với mẹ Thì mài đáp qua loa rồi đi vào phòng thay đồ Cô rất sợ hãi khi về nhà Để bị mẹ hỏi về Huỳnh Nhiên Anh không khi nào đi với cô về nơi đây Mà cô thì lại không dám rủ anh Cô ít về thăm mẹ là như vậy Nếu sáng nay không vì cô đơn quá Thì cô đã không dám về rồi Tự nhiên cô thấy giận huỳnh nhiên Anh làm cô khổ đủ thứ Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này cô biết nói ra với ai Làm sao cô dám kể sự thật với mẹ rằng Anh không bao giờ đi đâu với cô Mẹ cô đã từng sung sướng Vì gã cô về cho một gia đình danh tiếng Nhất là cô có một người chồng yêu thương cô đến mức phải đòi cưới cô gấp gáp như sợ mất cô Tóm lại cô không đủ can đảm để phơi bài trước mặt mọi người mối quan hệ tẻ lạnh với Huỳnh Nhiên Cô đi ra ngoài phụ nấu cơm với mẹ và ở lại đến trưa Nghĩ đến việc trở về nhà Huỳnh Nhiên cô cảm thấy nản vô cùng Bỗng nhiên cô thèm trở lại cái thời con gái Để được sống vô tư theo ý của mình Cuộc sống thiếu thốn thật Nhưng mình là mình Nếu bây giờ cho bắt đầu lại Liệu cô có dám chọn huỳnh nhiên nữa hay không? Thì Mai về nhà đã quá trưa Vậy mà mọi người vẫn chưa có về Trong nhà vắng lặng như ở nơi không người Thì mài có cảm giác như vậy Cô lại lặng lặng đi về phòng Cô quăng chiếc giỏ xuống giường Đứng bằng thần một mình Chợt có tiếng mở cửa ở trong phòng tắm Làm cho cô giật mình kêu lên một tiếng Huỳnh Nhiên đang lao tóc Anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên Em làm gì vậy? Sợ anh hay là bất ngờ? Thì Mài vẫn đưa tay chặn ngực thở dốc Không có gì Em tưởng là chỉ có một mình em trong phòng này Anh ăn gì chưa để em xuống dọn cơm cho anh ăn Anh mới về Thì Mài đi xuống bếp Cô vừa dọn bàn vừa lặng lẽ suy nghĩ Về thái độ của Huỳnh Nhiên Anh không tỏ vẻ gì là còn nhớ chuyện lúc sáng Tự nhiên cô thấy mình thật nhỏ mộn Khi cứ chăm bẩm với những ý nghĩ bất mãn về anh Huỳnh Nhiên đã không làm cho quan hệ căng thẳng Vậy thì tại sao cô cứ cố chấp Ngồi đối diện bên bàn ăn Thi Mai nói một cách bình thường Lúc nãy em đi về nhà mẹ Vậy à Mẹ có hỏi anh đâu Em bảo anh là bận công việc Vậy à Huỳnh Nhiên cứ nói một cách thờ ơn Cảm giác bất mãn lại tăng lên Nhưng Thi Mai lại cố kìm lại Mẹ có bảo là tuần tới nếu rảnh anh về chơi Để anh xem Thậm chí anh cũng không hỏi thăm mẹ một câu Thi Mai nghĩ thầm Huỳnh Nhiên vô tình với tất cả những gì liên quan đến cô Chồng vậy Mà cũng gọi là chồng được hay sao Cô bỏ chén xuống đứng lên Em nhức đầu quá Em muốn ngủ một chút Cô lại bỏ đi lên phòng Ngã người xuống giường chán nản Mới muốn thoải mái đó Bây giờ lại xét nét huỳnh nhiên Mỗi lần về nhà Là lại rơi vào những ý nghĩ lẫn quẩn đó Cứ như thế này mãi có ngày cô sẽ bị điên lên mất Không muốn nhớ đến nữa Thì Mai với lấy quyển sách ở đầu giường, nằm sắp xuống đọc Huỳnh Nhiên lại ngồi bên cạnh cô, nghiêng người tới lấy quyển sách xếp lại Cô nhớ mắt nhìn anh, anh làm gì vậy? Em nói em nhức đầu, tại sao em lại đọc sách? Thì Mai nằm im, đầu gục xuống tay suy nghĩ Có những lúc thì anh dễ thương đến như vậy đó Cũng biết quan tâm, chăm sóc, giá mà cứ được như thế này mãi Sự cảm động làm cho cô bồng bột Nằm sát vào anh Hôn mặt anh một cách sôi nổi Những lúc như thế này Anh thật là dễ thương Anh có biết hay không Em chỉ cần như vậy thôi à Đơn giản như vậy sao Thì mài vòng tay qua cổ anh thì thầm Vâng Anh chỉ cần như vậy thôi Em thích được anh quan tâm đến em Yêu em Dù tình cảm của anh đối với em Chỉ bằng phân nửa tình yêu của em dành cho anh Em cũng đã bằng lòng rồi. Huỳnh nhiên có vẻ cảm động. Sao em lại nghĩ lệch lạc về anh? Anh cưới em rồi, không phải bằng chứng của tình yêu hay sao? Nhưng có lúc em không thấy, em nói thật. Anh có vẻ thay đổi quá nhiều. Lúc chưa cưới anh đâu có như vậy. Nhiều khi em có cảm giác anh mang em về đây vì một mục đích nào đó mà thôi, chứ không phải là yêu em. Huỳnh nhiên nhìn cô thật lâu, rồi nói rời ra. Đừng có nghĩ như vậy Anh lại gỡ tay cô ra ngồi lên Thi Mai nằm im nhìn vẻ thờ ơ bất chợt ấy Cô lại thoáng thấy cảm giác hụt hẫn. Nhưng Huỳnh Nhiên đã quay mặt Em nhức đầu lắm, em muốn ngủ một chút Còn anh? Anh cũng muốn nằm nghỉ một chút Thi Mai lăn vào trong Cô nhìn Huỳnh Nhiên với vẻ khó hiểu Anh nhìn xa vắng đi đâu đó Hướng về một ý nghĩ nào đó mà cô không cách gì hiểu được Lần đầu tiên cô khám phá ra rằng Huỳnh nhiên vẫn còn một thế giới tinh thần khác Hoàn toàn khép kính Cô lờ mờ cảm thấy Thế giới đó không có cô tồn tại Và tuy sống với cô Anh vẫn âm thầm dây dứt một điều gì đó Mãi mãi cô cũng sẽ không thể nào hiểu được Vì huỳnh nhiên sẽ không bao giờ thổ lộ, cô thấy mình bất lực vô cùng. Tự nhiên Thi Mai cảm thấy xốn sang, cảm nhận này đã làm cho cô bất an quá. Cô quay mặt vào trong tường, âm thầm chảy nước mắt.